Sherlock holmes hấp hối. bà hất s o n chủ nhà của sherlock holmes là người cực kỳ kiên nhẫn chẳng những căn hộ của holmes lúc nào cũng đầy ắp những người quái dị mà holmes thì lại lôi thôi lách thách cực cùng sự nghiền nhạc và giờ ngủ của mọi người thói quen t ậ p bắn súng lục trong phòng các cuộc thử nghiệm hóa học vừa kỳ lạ vừa hôi thối các thô bạo và nguy hiểm bao quanh khiến anh thành người thuê nhà bê bối nhất tại london n n Tuy h i ê Anh thanh toán tiền nhà thuê cách bà bà một và, và tôi biết rõ mức độ tận tụy của bà hớt sơn nên tôi chăm chú nghe câu chuyện bà kể lại ông gần chết rồi thưa bác sĩ bà báo như thế ông sụm cách đây ba ngày ngày nào tôi cũng tưởng ông không qua khỏi ông không muốn tôi đi mời bác sĩ sáng nay tôi thấy xương của ông gần như đâm thủng ra mặt trong cơn sốt ông nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa tôi nổi nóng ông có cho phép tôi Không thì tôi h ì t cũng mặc, tôi đi mời bác chạy cổ Bác còn ngay bây giờ. Ông ấy đáp, trong trường hợp đó, tôi muốn bà mời anh Watson. Tôi chạy, vắt giò lên cổ, tới đây ngay. Bác sĩ đến giờ. giò mời mời mau, tôi tôi Tôi vắt tới đi đáp, đó đây đó để bây bà sĩ sĩ ấy hãy hợp kinh ị p vốt mắt t Holmes. ông ô k i hoàng trong lúc ngồi xe ngựa tới phố baker tôi hỏi chi tiết thì được bà chủ nhà trả lời như sau tôi không biết gì nhiều ông ấy đi điều tra ở phía dưới khu rotherhit gần sông thames và mang bệnh này về ông nằm liệt x ư ờ n g vào chiều thứ tư và không ngồi dậy nổi ba ngày nay không ăn uống gì cả sao bà không mời bác sĩ ông ấy đâu có chịu ông dư biết ông khó tính mà tôi đâu dám cãi lời ông không còn sống mấy phút nữa đâu chỉ nhìn sơ cũng đoán được chờ đợi tôi dưới ánh sáng lờ mờ một ngày sương mù tháng hai căn phòng đã ảm đạm thê lương lại thêm cái khuôn mặt x ư n g xẩu cạn kiệt từ trên giường nó nhìn tôi càng làm tôi lạnh người đôi mắt bốc lửa của cơn sốt má đỏ au những vẩy đen dán chặt vào môi đôi tay run lập cập tiếng rên rỉ co giật từng cơn h rõ ràng là bà hất sơn không nói ngoa anh ấy không dễ tính tí nào tuy nhiên nhìn tình trạng đó tôi vô cùng ái ngại thiệt sao holmes sự nghiêm khắc của anh tan biến anh không giận tôi chứ đó là vì quyền lợi của anh watson、à? holmes nói rõ từng tiếng quyền lợi của tôi ư tôi biết bệnh của mình đó là một bệnh thường xảy ra trong giới phu ở、uh, sumatra indonesia căn bệnh mà người hỏa lan dành hơn chúng ta nhưng cho tới nay họ cũng phải bó tay có một điều chắc chắn là nó chuyển nhiễm khủng khiếp và ai mắc bệnh thì phải chết h o l m e s nói một cách cuồng vội hai bàn tay gầy gò run rẩy ra lệnh cho tôi đứng yên bệnh lây lan qua sự sơ mó w a t s o n à đúng rồi qua xúc giác đứng xa thì không sao vậy tôi phải dừng bước sau làm sao tôi có thể tránh né nhiệm vụ đối với một bạn c ú chi tôi bước tới nhưng holmes lại giận dữ nhưng ế u a n đứng đi đi yên tại chỗ, tôi tiếp chuyện anh Bằng không, thì anh đi về đi. Tôi tôn kính các biệt tài của đến nỗi tôi không bao giờ tại tôi tiếp thì Tôi biệt tài Tôi t coi chỗ, các của Holmes h bao về dám ờ l ệ n hôm anh kể cả những lệnh Kể cả mà t i hiểu không Nhưng h ô đó tất cả bản năng nghề nghiệp của tôi đều trỗi dậy trong tất cả các phạm vi khác anh ấy là chủ tôi nhưng trong căn phòng và người bệnh này tôi lại là chủ của anh ấy holmes à? một người bệnh chỉ là một trẻ thơ anh chịu hay không cũng mặc Tôi sẽ khám b ệ n h chữa trị cho anh. Anh ấy nhìn và trị t ấy ô i đầm đầm. năng ế u buộc, điều thuốc bị bắt buộc, tôi phải được điều trị bởi trị tôi một thầy thuốc mà tôi tin tưởng. Anh không tin vào tài được không phải Anh mà vào n của tôi t ư? Vào ì như bản của anh thì tin n của chứ. thì h n nghĩ cho kỹ, anh g cho chỉ kỹ, là m ộ thế y sĩ tổng quát, n k i nghiệm rất hạn h rất c và học rất tầm thường. Thật xót xa, phải nói như thế. Anh không cho tôi chọn viện nói rất tầm xót tôi xa, là ự a đau Tôi xót Nói lắm. n bất xứng hôm n a chính cái cách nói năng của anh đã làm cho tôi thấy tình trạng tâm thần của anh nhưng nếu anh không tin tôi thì tôi sẽ đi tìm các danh y của thủ đô này anh quá tốt bụng hôm thốt ra vừa gầm gừ vừa rên xiết anh muốn trình diễn sự ngu tối của anh ạ anh biết gì anh biết gì về sốt tapanuli anh biết gì về sự nhiễm độc đen đài loan tôi chưa bao giờ nghe nói tới ở phương đông có nhiều bệnh lạ lắm anh ngừng để thở tôi biết đ ư ợ cương khá nhiều qua những cuộc nghiên cứu y khoa không nhiều những nghiên hình nghiên bệnh. Anh các tôi qua cuộc cứu cứu mắc y do sự đó đ mà làm bị ợ c Có gì đâu. đã thể, tôi được biết r quyết quay về hướng cửa bỗng tôi giật mình h o à n g hốt chỉ trong một giây đồng hồ người đang hấp hối nhảy bổ ôm chặt lấy tôi và tiếng chìa khóa anh nói đứt quãng luôn xen kẽ những giây phút ngừng để thở anh luôn lo cho tôi tôi biết rõ tôi sẽ nhượng bộ anh nhưng cho tôi thời gian để lấy lại sức cái đã bây giờ thì chưa được đâu mới có bốn giờ đến sáu giờ anh được ra về đó là một sự xuẩn ngốc h ô m e a à chỉ hai giờ mà thôi w a t s o n t ô i hứa tôi sẽ cho anh về lúc sáu giờ gắn g chờ đi tôi tin rằng tôi không có tự do lựa chọn đúng thế w a t s o n à cảm ơn tôi không cần người trải ra giường đâu hãy đứng ra xa w a t s o n ạ ngoài ra tôi cần đưa thêm một điều kiện khác anh sẽ đi cầu viện nhưng không phải người anh nêu tên mà người tôi chỉ định tùy anh đó là hai tiếng hay nhất anh có thể đọc mớ sách kia để dạy khuê tôi hơi mệt lúc sáu giờ chúng ta sẽ nói chuyện trở lại nhưng định mạng buộc chúng tôi phải nói chuyện trở lại vài phút đầu tôi ngồi nhìn đăm đăm cái hình dạng người nằm trơ trơ trên giường tấm ra che phủ gần hết khuôn mặt và hình như anh đang ngủ rồi vì không thể đọc được gì tôi chậm rãi đi g i p phòng nhìn chân dung các tên sát nhân nổi tiếng trang hoàng nơi các bức tường cuối cùng tôi tới trước lò sưởi một mớ hộ lốn gồm có ống vó bao da đựng thuốc sởi ống tiêm sao nhỏ mỏ đạn súng lục nằm la liệt trên bệ ở ngay giữa có một hộp nhỏ bằng ngà voi có nắp có khe trượt thấy một đồ vật đẹp nên tôi thò tay cầm lấy thì ê anh la lên một tiếng vang rèn như sấm ngoài đường cũng nghe được tôi nổi d a gà tóc dựng đứng tôi quay lại và hoẳng vía chiếc cái nhìn hoang dại trong khuôn mặt nhăn nhó tôi chơi như phỗng đá với cái hộp trên tay để nó xuống tức khắc tức khắc đầu h ô l m rơi lại xuống gối và anh thở phào nhẹ nhõm khi tôi đã để lại cái hộp trên lò sưởi trở lại tôi không thích người ta d ở vào đồ đạc của tôi anh biết mà anh làm tôi giận quá mức Y sĩ chọc bệnh nhân h p á trong điên để Ngồi tôi ngơi tôi vui yên ông bạn và để tôi nghỉ、ngơi. Bến cổ này không làm cho tôi vui thế nào、sự、nóng này thô vô bạo Và và làm thế Tỏ cho Holmes cổ cớ của Sự õ sự dối l ạ thần t kinh n r o các sự sụp đổ sự sụp đổ của một tâm trí siêu việt thì rất là bi thương tôi ngồi tuyệt vọng câm nhi hến i chờ thời hạn quy định trôi qua hình như anh cũng canh giờ một cách xít s a o vì trước sáu giờ một chút anh bắt đầu nói với một giọng bực sọc Anh、Quốc、Sơn, có tiền trong túi không? Quốc có Có. túi một đồng? Nhiều. Bao nhiêu đồng Nhiều. nhiêu nửa rón? Năm. À, quá ít. Bỏ vào hầu bao, còn tiền khác bỏ vào túi trái của quần cảm ơn. Làm vậy có quân bình hơn. hầu khác túi trái dài. quá Bao Bỏ bao, bỏ của vào vào cô Cảm có Làm Một À, ít. vậy sự mê sảng xuẩn động anh ấy run lập cập thốt ra từng tiếng giữa cơn h ò và thổn thức giờ thì vặn ga lên thanh sao khóa không bao giờ được xoay quá nửa vòng cảm ơn đúng vậy Đừng khỏi hạ giờ thì anh đi đi tới ông cựu vệ số mười ba đường lauber nói thật Lòng tôi chưa bao giờ nghe đến tên đó tôi đáp có thể lắm có thể anh sẽ ngạc nhiên khi biết rằng người dành về bệnh này không phải là một y sĩ mà là một chủ đồn điền ông cự v là một nhà trồng trọt nổi danh tại đảo sumatra hiện nay ông ta đang có mặt ở london Trước đây, một bệnh dịch hoành hành trong tôi ghi lại lời của holmes như không biết những lần ngắt đoạn để thở hoặc bởi sự co giật của đôi tay sức khỏe của anh càng tồi tệ hơn kể từ khi tôi tới thăm má đỏ hơn mắt có quầng rực lửa hơn chán nhễ nhại mồ hôi lạnh Anh của can Anh của anh đang của đang sao xa ông tình trạng dặn. ông chính tình trạng hôn toàn sàn dương không rắn bằng bằng hăng hà xa số mà. À, tôi đang nói sẵn. cho Holmes cho chờ chết Thực thắc khối chắc thì hà cảm giác xác mắc cái tôi, mô tôi. tôi tôi ấy ấy vậy, biết tại đại tả một Vì là làm mê mà. so. so số về và vỏ vỏ À, giữa ông ấy và tôi có chuyện hiềm khích đó cháu trai của ông ấy hót sơn tôi thấy có sự bất nghĩa nghiêm trọng tôi giải thích cho ông ấy thằng bé chết một cái chết thê thảm ông ấy ghim tôi anh dũng ngọt ông ấy hót sơn bằng mọi cách hãy đưa ông ấy tới đây ông ấy có thể cứu tôi chỉ có ông ấy mà thôi tôi sẽ đưa ông ấy tới đây bằng xe ngựa dù phải sử dụng vũ lực đừng đừng làm như thế thuyết phục thôi và anh phải về đây trước khi ông ấy tới đặt điều nói láo sau đó để về trước đừng quên anh chưa bao giờ thật hiểu về tôi đó hiển nhiên là có sự tương quan tương khắc để hạn chế sự tăng trưởng của môn loài tôi và anh mỗi đứa anh đã trao chìa khóa cho tôi tôi mang chìa khóa đi để anh ấy không tự nhốt mình bà hớt sơn đứng đợi ngoài hành lang run lập cập và nước mắt đầm đìa khi tôi xuống cầu thang tôi nghe tiếng cao vót và chát tai của holmes hát một bài điên loạn khi tôi gọi xe ngựa thì một người đàn ông băng qua đường trong sương mù ông holmes ra sao thưa ông đó là một người quen biết lâu năm thanh tra mơ tông t a scotland yard mặc thường phục ông ấy đau nặng lắm viên thám tử nhìn thẳng vào mặt tôi một cách kỳ dị tôi thấy rõ vẻ mặt hạ giả của ông ta tôi có biết ông ta thì thầm chúng tôi chia tay Hãy cho subscribe vâng ông cựu v có ở đây bác sĩ watson ư vâng tôi sẽ trình danh thiếp của ông học vị và danh tính khiêm nhường của tôi hình như không tác động gì đến ông c ự về xuyên qua cánh cửa hé mở tôi nghe một tiếng nói lớn giọng hùng hổ gây hấn ai muốn gì trời ơi táp、Đã、bao lần tôi nói với anh rằng tôi không muốn bị quấy dày trong những giờ nghiên cứu một chàng tiếng nói nhỏ nhẹ phát sinh ra từ miệng của người quản gia nhưng mà tôi không t i ế p y tôi không để công việc của mình bị gián đoạn tôi nghĩ tới holmes đang nằm trên giường bệnh và có lẽ đang chờ sự cứu viện từng giây mang sống của holmes tùy thuộc vào sự lanh lẹ của tôi trước khi người quản gia xá trước xá sau tôi đã gạt y qua bên và lọt vào trong phòng một tiếng thét lên giận dữ một người đàn ông đứng lên khỏi ghế bành gần lò sưởi tôi thấy một khuôn mặt to tướng màu vàng da mỡ và thô cầm đôi nặng trịch mắt xán cau có nhấp nháy dưới đôi trên mảy rậm rạp chênh vênh trên một góc đầu cao sói một cái mũ chởm bằng nhung đỏ được đặt một cách xinh xinh cái sọ đồ sộ tuy nhiên khi nhìn xuống ta kinh ngạc thấy người này đùn tịt cái màn gì đây ông ta la lớn sao lại đột kích vào nhận đây chứ tôi đã bảo sáng mai tôi mới tiếp mà tôi vô cùng hối tiếc tôi nói công chuyện quá khẩn cấp ông sherlock holmes tên của holmes đã tạo ra một hiệu quả phi thường tất cả các vết tích giận dữ biến khỏi khuôn mặt người đàn ông nhỏ con diện mạo trở nên căng thẳng ngóng tin ông holmes nhờ ông tới đây tôi mới tới ông ấy ông ấy ra sao trong tình trạng tuyệt vọng đó là lý do khiến tôi tới đây Chủ nhà chỉ cho nhà tôi, tôi, tôi rất buồn trước cái tin này ông chậm rãi nói tôi chỉ quen ông holmes qua vài công việc phải hợp tác với nhau tôi vô cùng kính trọng tài năng và tính tình của ông ấy ông ấy thích nghiên cứu tội ác Y tay hệt như tôi, thích nghiên cứu về bệnh. Kia là những nhà tù của tôi. Ông chỉ tôi, tù tôi. một Ông Kia cứu của về vẻ là do kiến thức đặc biệt của ông mà ông holmes ước mong được gặp ông ông ấy coi ông là một danh tài và nghĩ rằng ông là người duy nhất có thể cứu sống được ông ấy người đàn ông nhỏ con nhảy dựng lên và cái mũ trọm rơi xuống thảm Sao?、Tại、sao cho sống cho Tại tôi thể Tại ông hôm ông rằng có cứu ấy? vì ông với các bệnh đông ông rành bệnh phương Nhưng do đâu ông ấy cho rằng bệnh của mình là cho với các của đâu do ấy m ộ trong bệnh phương đông? Vì t một cuộc điều tra hình sự ông ấy có làm việc với một công dân trung hoa tại bến tàu ông cự về cười khoái trá cúi nhặt cái m ũ trọn à đấy là nguyên nhân đúng thế ạ tôi hy vọng rằng bệnh không đến nỗi nghiêm trọng như bạn đoán từ bao lâu rồi ba ngày hôn mê không thỉnh thoảng thôi hừm có vẻ nghiêm trọng không đáp lời kêu cứu là vô nhân đạo nhưng tôi rất ghét bị quấy dày lúc đang làm việc bác sĩ watson à, nhưng việc này có tính đặc biệt tôi đi theo ông ngay nhớ lời holmes dặn tôi còn một cái hẹn khác tôi xin khiếu tử được thôi tôi sẽ đi một mình tôi có địa chỉ của ông holmes ông yên tâm trong vòng nửa giờ hay hơi một chút tôi sẽ có mặt tại đằng đó tôi bước vào phòng của holmes lòng nặng trĩu có thể có chuyện không lành xảy ra trong lúc tôi vắng mặt tôi nhẹ nhõm khi biết rằng đã khả quan hơn holmes vẫn còn dáng con ma nhưng không còn nói bậy nữa vẫn nói năng yếu ớt nhưng sự sáng suốt và sự rành g i ỏ i chưa giã từ anh ta sao gặp được ông ấy không có ông ta sẽ đến tuyệt watson tuyệt anh là một sứ giả tài ba ông ấy muốn đi theo tôi ý đừng không thể được ông ấy có hỏi tôi bị bệnh gì không tôi nói với ông ấy về người trung hoa ở khu xen đúng như thế anh đã làm tất cả những gì mà một người bạn tốt phải làm giờ đây anh phải tạm rời khỏi sân khấu tôi phải chờ để nghe ý kiến của ông ấy đương nhiên nhưng ý kiến của ông ta sẽ thành thật và có giá trị hơn nhiều nếu ông ấy không thấy có đệ t â m nhân có đủ chỗ để anh núp sau đầu giường tôi đấy thế nào đâu có chỗ nào khác đâu chỗ khác sẽ bị lộ Nhưng tại chỉ giây lát cái sức mạnh cố hữu đột ngột tan biến hẳn rồi các giọng chỉ huy nhường chỗ cho những lời thì thầm vô nghĩa của một người đang hôn mê từ nơi ẩn nấp tôi nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang và cửa mở rồi đóng lại tiếp đó lạ lùng thay một sự yên lặng dài ngự trị thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi tiếng riêng dị và hơi thở nặng t r ỉ của người bệnh tôi tưởng tượng rằng khách đang đứng gần giường và quan sát holmes cuối cùng sự im lặng nặng nề đó chấm dứt holmes ông khách la lớn holmes tiếng ông giống tiếng một ai đó đánh thức một người ngủ mê ông không nghe được tiếng tôi gọi hay sao holmes có tiếng sột soạt như thể ông khách đang lay mạnh đôi vai của bệnh nhân là ông ông cự holmes thì thào tôi đâu dám hy vọng ông đến khách cười lớn tiếng cũng là bất ngờ đối với tôi nữa tuy nhiên ông thấy không tôi có mặt đây này t h a người h ồ n Holmes Than hồng, holmes à. Than hồng. Ông là hào hiệp、tôi、thán phục các kiến thức là à Tôi biệt của Ông kiến ông n g quả các đặc khách cười nửa miệng ông thán phục c h ú n ó may thay ở london này chỉ có ông thán phục c h ú n ó ông có biết bệnh ông là bệnh gì không cùng một bệnh thôi holmes đáp à ông nhận ra các triệu chứng của nó à tôi quá r ả n h tôi không ngạc nhiên khi thấy các triệu chứng giống nhau như vậy là tàn đời ông rồi tôi h thương thì chết vào ngày thứ Như ằ n đáng ngày nó can g Victor vào và tư, tuy nó trẻ và can đảm. n nhận xét là nó đã mắc một bệnh phương đông g đã đã khá h xét một là mắc ế m ngay lòng n giữa l o dư o n bệnh n Một mà tôi lại là lại g ờ i nghiên Tôi độc một cứu nhất trùng ông hợp hả kỹ, kỳ Holmes? sự lạ, dư biết ông là tác giả Ô, ông biết thật sao nhưng ông không thể chứng minh được đâu ông nghĩ sao về một người dám rêu dao như vậy về tôi để rồi phải bò lê dưới đất van xin tôi cứu giúp khi lâm bệnh tôi nghe hơi thở hồn hển của người bệnh cho tôi uống nước holmes thì thào gần đi đứt rồi ông bạn à nhưng tôi không muốn ông chết trước khi chúng mình có một cuộc nói chuyện ngắn đó là lý do tại sao tôi đưa nước cho ông nè quá trình đổ tốt ông có hiểu tôi muốn nói gì không holmes cỏ nhỏ vui lòng giúp tôi holmes hồn hển nói tôi thề rằng tôi sẽ quên những gì tôi đã nói Chữa lành cho lành tôi tôi t ông quên hoặc nhớ tùy thích tôi sẽ không thấy ông trong hàng ngũ nhân chứng đâu thay vào đó tôi sẽ thấy ông trong một hàng ngũ khác ông bạn thân yêu việc ông biết cháu tôi chết cách nào điều đó không còn quan trọng đối với tôi chúng ta không nói chuyện về nó mà nói chuyện về chính ông đúng thế thằng cha đến tìm tôi tôi quên tên y rồi y nói với tôi rằng ông mắc bệnh tại khu i n trong dưới thủy thủ tôi tin như vậy ông hãnh diện về cái óc của ông phải không holmes ông tưởng rằng ông khôn lắm phải không vậy thì hiện giờ ông đã gặp một người khôn hơn ông duy nhất một lần ra đây ông hãy cố gắng hồi tưởng chuyện cũ ông không thấy một trường hợp khác trong đó ông có thể mắc bệnh tôi không nghĩ ra tâm trí tôi sút kém rồi tôi van ông giúp tôi nhớ lại vâng tôi sẽ giúp ông tôi sẽ giúp ông hiểu một cách dễ dàng tình trạng hiện tại của ông và tại sao ông lâm vào tình trạng này tôi cho ông biết điều này trước khi ông chết hãy cho tôi một cái gì đó để giảm đau đau nhói phải không đúng rồi bọn cu ly thét lên lúc gần chết đau nhói như bị rút gân tôi chắc chắn mà đúng đúng g ầ n tôi đang bị rút này nghe đây tôi mệt quá rồi tôi không nói nữa đâu nghe đây ông holmes có tiếng động như thẻ y lay động người sắp chết và tôi phải tự chế để không chạy ra ông phải nghe tôi nói ông có nhớ một cái hộp một cái hộp bằng ngà voi nó đến hôm thứ tư ông đã mở nó ra ông nhớ không vâng tôi có mở nó ra có một lò s o nhọn đầu bên trong một trò chơi khăm không phải trò đùa đâu đến chết mới biết đùa ngu ngốc tự chuốc lấy cái chết ai bảo ông cản đường tôi nhưng ông đẻ tôi yên tôi hại ông làm gì tôi nhớ ra rồi holmes bập bẹ cái lò xo nó đâm tôi chảy máu cái hộp kia trên bàn đó đúng cái này chúa ơi tôi sẽ bỏ túi đem nó về như vậy là đâu còn bằng cớ gì nữa giờ đây ông đã biết sự thật holmes ôn g biết rõ ai đã giết ông vì ông sắp chết và đừng có ân hận nhé ông biết quá nhiều về cái chết của victor tôi đã giúp ông đi theo nó gần kè rồi holmes à tôi sẽ ngồi đây chờ ông chết Tiếng nói giờ nhỏ, của Holmes h bây giờ quá k ông thể nghe được. Cái gì? Cự v hỏi, Hết nghe hỏi. ánh sáng gì? được. Cái Cựu V sao? À, băng ó n đèn buông xuống, g đầu của c âm ti bắt phải h Đúng thôi, tôi sẽ thắp đèn sáng để nhìn thấy rõ lúc sáng choang nhìn ông、chết. Ông băng thôi, tôi tắp thấy chết. sẽ rõ qua căn phòng và đèn rực sáng tối đa ông bạn thân còn cần sự giúp đỡ nhỏ mọn nào khác ư một điếu thuốc và một que diêm suýt chút nữa thì sự mừng rỡ và kinh ngạc xô tôi ra khỏi nơi trú ẩn holmes nói với âm thanh bình thường tuy còn yếu nhưng tôi nhận rõ tiếng của anh ấy một sự yên lặng kéo dài mà tôi đoán cự về chúa mắt nhìn xem người bệnh thế nghĩa là gì y nói một cách cụt ngủn và chát chúa cách tốt nhất để diễn xuất holmes nói là phải nhập vai ông có tin rằng đã ba ngày nay tôi không ăn uống gì h r ừ cốc nước mà ông có lòng tốt mới đưa cho nhưng đối với đ i u thuốc thì quả khó khăn hơn à có thuốc đây tôi nghe thấy tiếng diêm quẹt tôi khỏe nhiều rồi hay quá bước chân của một người bạn thân chăng những bước chân vang dội đằng xa lại cánh cửa mở thanh tra mơ tông xuất hiện đâu vào đó cả rồi đây là chính danh thủ phạm holmes nói viên cảnh sát nói lên vài sáu ngữ cần thiết rồi kết luận tôi bắt ông về tội giết một người mang tên victor và ông còn có thể mang thêm một danh mưu sát một người mang tên sherlock holmes holmes vừa nhận xét vừa cười nhẹ ngoài ra trong túi măng tô của tù nhân còn có một cái hộp nhỏ mà ta nên lấy lại nó sẽ hữu ích vào lúc tòa xử có một tiếng động của sự xô đẩy nhẹ tiếng va chạm của đồ sắt và một tiếng kêu đau cựa quậy chỉ làm ông đau đớn hơn mà thôi viên thanh tra của cảnh sát nói vui lòng đứng yên tôi nghe tiếng lách cách của đôi còng khóa lại gài bẫy hay thật tiếng nói giọng cao thốt lên chính ông holmes nói mới là người ra tòa chứ không phải tôi ông ấy mời tôi đến chữa bệnh nên tôi mới đến giờ đây ông cứ nói láo đi nói láo tùy thích đi ông holmes à tuy nhiên lo nói của tôi vẫn có giá trị hơn lời nói của ông chúa ơi holmes nói lớn tôi quên hẳn đấy chứ ông bạn h u t sơn thân mến anh ra đây trong lúc nốc một cốc rượu vang ăn bánh biscuit và mặc quần áo holmes nói với tôi chưa bao giờ tôi đói như hôm nay như anh biết tôi không đều đặn lắm về ăn uống do đó đối với tôi sự nhịn đói không tác động mạnh như đối với nhiều người khác tuy nhiên tôi cần giàn cảnh để bà hớt sơn tưởng lầm mà đi báo động với anh và tới phần anh thì thông báo cho cự v ề có phiền anh không anh watson nên nhớ rằng trong các biệt tài của anh sự ngụy trang không có chỗ đứng nếu anh không bị tôi bịp thì anh không có khả năng thuyết phục cự v ề đến được do biết tính thú vật của y tôi chắc rằng y sẽ tới để chiêm ngưỡng kiệt tác của mình còn cái vẻ bề ngoài homes l khuôn mặt thây ma nhịn ăn nhịn uống ba ngày liền thì làm sao còn đẹp trai được có sơn ngoài ra lấy khăn lau thấm nước quẹt một cái là xong một ít v a s e l i n e trên chán cả được trong mắt son trên má và vấn mạnh sáp trên môi là khá đạt trang điểm là một đề tài mà tôi thường có ý muốn viết ra một lược khảo nói lung tung về đồng nửa cô ron về sò huyết hoặc bất cứ cái gì quái dị sẽ làm cho người ta dễ dàng lầm tưởng mình đang nói sản nhưng tại sao anh không muốn tôi đến gần bởi vì đâu có rủi ro truyền nhiễm còn phải hỏi bộ anh tưởng tôi coi nhẹ tài năng y khoa của anh ạ cho anh đến gần để nhận ra màn kịch này sao đứng xa bốn thước thì gạt anh được nếu không gạt anh được thì ai sẽ đi thuyết phục c ự v v tới nạp mình còn cái hộp đụng tới nó đâu được nhìn nó anh sẽ thấy một cái lò so nhọn đầu có thể bung ra như lưỡi rắn lục chính bằng một dụng cụ tương tự mà thằng bé victor đáng thương bị giết chết thư từ của tôi như anh biết khá t ạ p nhạc nên tôi luôn luôn thận trọng khi nhận các bưu kiện tôi ngụy trang có tài tình không khi làm việc xong tại xe cảnh sát ta đi chén nhé